chuyện Ma thổi đền tác giả thiên hạ bát sướng tập thứ 5 Mộ Hoàng bị tử trường thứ 26 Cường thị qua giọng đọc của Nguyễn Thành Phát giác trên vách ống cống gì mặn Có thêm một cái bóng nghi bụng phen này đúng là cho cắn áo rách Không ngờ âm hồn kia Lại theo xuống tận dưới này Nhưng lúc lắng nghe động tính phía sau Lại tuyệt đối không có âm thanh gì cả Tựa hồ như sau lưng bốn chúng tôi Ngoài cái bóng mà ra Thì căn bạn không hề tồn tại bất cứ thứ gì nữa Tôi không dám tùy tiện manh động Trong đầu thầm suy đoán Ý đồ của bóng mà ấy Rõ ràng là nó không thể trực tiếp hại chết chúng tôi được Vì sao vậy nhỉ Rất có nhiều khả năng Là thành bảo đào khang hy của lão dương Bỉ kỳ tạ thật Những thứ bình khí từng giết người trong chiến trận Bản thân đã có mấy phần hung khí Giết người càng nhiều Sát khí càng nặng Có điều hoàng đế khang Nghi Tuy có ngự giá thần trình thật đấy Xong chắc gì đã sông trận sát tịch bao giờ Vậy nên thanh đau này Chắc không thể có sát khí Tuy nhiên Vân ở trong tử cấm thành của hoàng gia Sao có thể tầm thưởng được Có thể cái bóng mà kia vẫn có điều quý kỳ thanh đào này. Vậy nên mới chỉ ra tay với chúng tôi qua con đường gián tiếp. Nhưng ý nghĩ lóe lên trong ốc, bước chân tôi vẫn không dừng lại. Chỉ thấy ngọn đuốc trong tay Lão Dương Bì đã cháy hết đến nơi. Nếu không nhận lúc vẫn còn chút ánh sáng mà nhìn cho rõ ràng, kéo dài thời gian thêm nữa sẽ chỉ càng bất lợi. Tôi tùy cũng hơi sợ sợ, nhưng không thể không đánh liều một phen biến rằng quay đầu lại nhìn cho rõ ràng không triệt để thoát khỏi sự đeo bám của bóng ma, sợ rằng chúng tôi khó mà thoát khỏi nơi đây. Tôi xuất kỳ bất ý, đột nhiên quay ngoắt người lại, vốn tưởng rằng sẽ trông thấy thứ gì đó, rồi gọi Tuyền Béo rút dao đuổi ma, không ngờ lại được một phen chứng hửng. Trước mặt chỉ có một đường ống cống tối đen như mực. Đừng nói là bóng ma, bóng quỷ gì, đến cả mấy con giòi bọ dán riết cũng chẳng có. Bóng đèn trên tường cũng biến mất trong khoảng khắc tôi vừa quay người lại, chỉ còn lại mùi hôi thối. Vẫn lan tỏa cho không gian tối tăm mờ bịt này. Tôi dõi mắt nhìn vào đường ống cống sầu hút, tin đập thình thịch. Có thể cảm thấy được, ở trong chỗ tối tăm kia, thực sự có một đôi mắt oán độc đang nhìn về phía này. Toàn thân tôi nổi hết cả da gà lên. Một cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu qua lồng ngực. Nhưng chỉ với ánh sáng của một ngọn đuốc, chúng tôi cũng chẳng thể làm gì được nó. Tôi đang ngập ngừng chưa biết tính sao, thì mấy người hội lão rừng bì, đinh tư điểm và Tuyền Béo, bị hành động đột nhiên xoay người ấy làm cho sợ tái cả mặt, lại còn tưởng phía sau đã xảy ra chuyện gì. Cả bọn đều đứng lại, ngoảnh đầu ngó nghiêng. Họ thấy tôi cứ nhìn chầm chằm vào đường ống cống tối tăm bẩn thỉn cả người ra. Tưởng lúc tôi ở trong gian đốt xác, bị kinh hãi quá độ, vội vàng kéo lại hỏi han tình hình. Tôi thầm nhủ, Nếu vừa nãy phát hiện ra phía sau có một cái bóng đi theo chúng tôi Thì hát chẳng phải là đánh cỏ động rắn hay sao Chi bằng tạm thời không nói ra tùy cơ hành động thôi vậy Ghi đoạn để nói với mọi người Đi mai trong cái ống cống thối hoắc này Mà không thấy lối ra Tôi thấy hơi lò lò Nên dừng lại quan sát địa hình một chút thôi Đính tới điểm thấy vậy bèn ăn ủi Được ống cống này vừa dài vừa giấu, Chắc hẳn trên mặt đất ngoài tòa nhà ba tầng Có cái lo đốt xác ấy Còn có rất nhiều công trình kiến trúc khác nữa Nếu là vậy thì Thế nào cũng có những con đường ống khác nối liền với đường này Nước bẩn cuối cùng Sẽ tụ họp lại một chỗ Chúng ta cứ đi tiếp Thế nào cũng sẽ gặp cửa ra thôi Tôi gật đầu khen phải Kiên trì đến cổng sẽ thấy thắng lợi Từ lúc sáng sớm xuất phát đi tìm con bò Cho đến giờ đã quá nửa đêm Cả một ngày trời đẳng đẵng Vật vã khôn cùng Nhưng chưa tìm được lối ra Thì chưa thả lòng mình được cần phải đề cao cảnh giác mà tiếp tục tiến lên. Nghĩ xong, tôi bảo lão Dương Bỉ đột kỳ đuốc mới, rồi lại bảo Tuyền Béo đưa thành bảo đào khang nghỉ cho. Bốn người lấy lại tinh thần, tiếp tục bước đi. Tôi vẫn đoạn hậu, bất cứ lúc nào cũng lưu tâm động tĩnh phía sau, nhưng kể từ lúc đó lại không thấy có thứ gì dị thường nữa. Tốc độ tiểu học đuốc nhanh hơn tính toán của tôi nhiều. Nếu không mau ra khỏi được ống cống tối om này, một khi hết nguồn sáng Thì càng không có hy vọng rời khỏi nơi đây Chúng tôi không thể không giả bước chân nhanh hơn Bước đi được một quãng không xa Đã thấy đường ông cống xi măng Bị một cửa chấn song sắt chặn lại Phía dưới còn có một cái khóa xích rất to Một nửa xích chìm sâu vào trong nước Chấn song cây nào cây nấy Đều to đồng như quả trứng gà Phía trên đỉnh đầu còn có một cái nắp cống Hình chữ nhật Đồng đầy lỗ thoát nước Nhưng quá hẹp không thể nào chui lên được Và lại cũng bị khóa cứng phía trên rồi căn bản không thể nào đẩy ra từ phía dưới này được Thấy tình hình đó Chúng tôi đều lạnh hết cả người Thì trường không còn đường nào để đi nữa Lần này đúng là tiêu đợi rồi Lão dương bị ngồi xổm xuống Giò tay sờ tử bên dưới lấp nước đen ngòm Đột nhiên mừng rỡ kiều lên Đừng cuống Thành đáo của lão là bảo đáo ngự dụng Bao nhiêu năm rồi mà lưỡi dao vẫn sắc bén như thế Tuy không cắt được mấy thanh sắt này Nhưng đoạn xịt sạt ngấm trong buôn này Thì đã dị hết cả rồi Dồn sức vào thì cũng không khó chặt đứt lắm đâu Tôi nghe vậy lập tức động lòng Vội cúi xuống kiểm tra đoạn xích bị khóa chặt lại ấy Cửa sắt kiểu này cũng không có chỗ để lắp khóa Phía ngoài chỉ có một cái then sắt Có thể di động được Dây xích này có thể có lẽ Là được khóa tạm vào trong lúc gấp gáp Vì vậy mới bị tuột xuống dưới Đoạn xích ngầm trong nước đã bị rỉ sét hết cả Và lại dây xích cũng nhỏ hơn các chấn sóng phía trên rất nhiều Thành bảo đào khắc Hy này Được rèn phòng theo kiểu trường đào của người Mông Cổ Là loại vũ khí chuyên dùng chiến đấu trên lưng ngựa Sông đào rất dày Tùy không thể chém sắt như chém bùn Nhưng vẫn chặt đứt sợi xích đá gì này Thì cũng không hề khó Thế vậy tôi vội bảo tiền béo vào đinh tự điểm Kéo sợi xích sắt lên Rồi nhắm chuẩn vào mắt xích Rút dao chém tới Sợi xích gì to bằng ngón tay lập tức đứt lìa Nhìn lại lưỡi đào Thấy không hề sứt mẻ chút nào Mọi người đều khen lưỡi rào sắc bén Rồi nhanh chóng hợp sức đẩy cửa sắt ra Đi thêm mấy bước nữa liền gặp một ngã từ, Trong đó có một lối rẽ quá hẹp Không lèn vào được Hai phía còn lại Lần lượt đều có một cửa cống thoát nước Có thể mở được từ phía chúng tôi đang đứng Xem ra nơi này Đã thuộc một khu vực khác rồi Sau khi mở cánh cửa sắt to nhất Chúng tôi không vội vào ngay Nhớ lại cảm giác lúc bị khóa trái Ở trong gian đốt sắt liền trời không được Xuống đất không xong. Đến giờ vẫn thấy dũng cảm mình Cũng mày đó là lò đốt xác chứ không phải là nhà ngục Bằng không dù có lỗ thoát nước Thì người cũng không thể nào chui lọt được Một lần thiệt là một lần khôn ra Lần này chúng tôi phá hỏng luôn cái khóa trên cửa sắt Và nhận phía trước không đi được nữa Thì cũng không đến nỗi không còn đường quay lại Chúng tôi kiểm tra mấy lượt Chắc chắn tuyệt đối không thể bị khóa trái từ phía bên này rồi Mới đặt chân bước vào trong cánh cửa Thế nhưng sau đó vẫn chỉ là cống ngầm thối hoắc Dài ti tắp không thấy tận cùng Chúng tôi cảm thấy đường cống ngầm này Đi mãi đi mãi không hết, Trên thực tế rất có khả năng Chỉ là do ảo giác gây ra Vì không gian xung quanh vừa dài lại vừa hẹp Nồng nặc mùi hôi thối Thân thể mệt mỏi Tốc độ bước đi cực kỳ chậm chạp Vậy nên mới sinh ra cảm giác ấy Sau khi đi được một đoạn Hai bên đường ống cống cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện Một số đường ống thoát nước Phụ nhỏ hẹp hơn Nhưng đường kính của chúng đều không lớn hơn quả bóng rổ Chỉ có chuột và rắn Mới có thể chui vào được Ngoài ra mấy chỗ khe thắt nước hình chữ nhật Nhưng đều rất hẹp Người không chui vào được Ngó vào chỉ thấy tối om ỏm Không hiểu là chỗ nào Xem ra không phải khu vực nào Không có công thắt nước lớn Như ở chỗ lọ đôi xác kia Tôi đi sau cùng Nhưng không lưu ý lắm Đến sự thay đổi địa hình trong ống cống ngầm Nhưng thứ này để cho hội binh tư điểm lo là được rồi Sự chú ý của tôi Đều tập trung hết tất cả ở phía sau Để đề phòng bất chắc Đinh tư điểm đột nhiên dừng lại Tôi hoàn toàn bị bất ngờ Suy chân nữa là đụng vào người cô Đinh thần ngước mắt lên nhìn Thì ra tuyển béo và lão dương bị Đi trước đều đã dừng bước Tôi đang định hỏi họ xảy ra chuyện gì Nhưng nhờ ánh sáng của ngọn đuốc Đã phát hiện ra sự tình Ở trên bức vách Rất gần chỗ trước mặt tuyển béo Có một vòng tròn màu đen Đường kính cũng khoảng bằng cây miệng cống thoát nước Hình dáng cấp khảnh không đều công chẳng theo quy tắc gì dưới ánh đuốc trên bức vách xi măng màu trắng xám tự rừng có một cái vòng tròn màu đen như thế nên rất nổi bật trong ánh lửa bập bùng chỉ thấy cái vòng tròn đen ấy dường như đang khẽ cuộn quậy tuyển béo trông thế tưởng là có một con rắn nước màu đen đang bỏ trên tường liền dừng phát lại tôi thầm nhổ rắn nước có loại màu đen hay không thì không chắc lắm hươu hổ rắn nước sẽ có thể cuộn thành một vòng dính người trên vách tường như vậy được chứ cho dù là rắn thì với chiều dài ấy cơ thể nó cũng không thể nhỏ xíu vậy được mà chỗ này lại càng không thể có rùn đất được nhưng chúng tôi không nhìn lầm vệt đèn trên tường không phải là dấu vết bùn đất lắng lại đích thực là đang nhúc nhích tuy nhiên biên độ rất nhỏ nếu không nhìn kỹ thì rất có thể sẽ không để ý thấy còn tưởng rằng đó chỉ là một dấu hiệu hình tròn bôi lên bằng thứ bùn nền dưới chân mặt thôi vòng tròn màu đen ấy tố sự chú ý của chúng tôi sau khi nhìn rõ đó chắc chắn không phải là rắn nước hay dù diên gì cuộn thành vòng tròn muốn gợi chúng tôi liền bước lại gần mấy bước quan sát bước vắt ấy kỹ hơn vừa trong gió đó là thứ gì cả bọn đều không khỏi dùng mình ra đầu gai gai tao gáy dựng ngược hết cả lên thì ra trên bước vách chết gì mảng ấy có một cái rãnh hình tròn bên trong toàn là rắn đang bỏ ra bỏ vào con nào con đấy chẳng to hơn hạt vừng là bao toàn bộ đều là lũ rán sơ dỉn cả hình tròn này ta bị chúng nó biến thành ổ đèn vừa khéo khép đúng một vòng trong ánh sáng mờ ảo này mà đứng già một chút thì chắc chắn sẽ tưởng tượng rằng trên vách có một vòng tròn màu đen đang nhúc nhích chậm chậm đinh tư điểm nhìn thấy thế chỉ buồn nôn muốn lập tức rời khỏi đây mau chóng tìm lối giả phía trước nhưng tôi kéo cô lại nói công ngầm này chẳng khác nào mê cung đến phương hướng chúng ta còn chẳng phân biệt nổi mà được cũng sắp dùng hết rồi. Đi tìm cũng chẳng biết đến bao giờ hết tường cống này. Cây dạng hình tròn trên bức vách này thật là kỳ lạ. Nó không chừng lại là một cái lối đi bí mật cũng nên. Tuyển béo cũng nói. Chắc chắn là thế rồi. Dùng mông đít cũng nghĩ ra được điều ấy. Trong cái công làm sao lại dễ dàng xuất hiện một cái chỗ khuyết hình hình dáng quy chuẩn thế này được chơ? Cậu ta sớm đã khó chịu với cái ống cống hồi thối này lắm rồi. Nói xong cũng chẳng buồn quan sát kỹ càng Rồi trần lên đạp luôn vào chỗ giữa vòng tròn Làm một số con rán bên trong khe rãnh bị chấn động Chạy toán lạn ra Mảng vách xi măng ấy không lớn lắm khe rãnh hình tròn là do con người đục ra từ phía bên trong Ở chỗ tiếp giáp không khít lắm bao đầy những rán là rán Mảng vách xi măng lỏng lẻo bị tuyên béo đạp sập xuống Lũ rán lớn nhỏ bên trong liền chạy loạn khắp lên Lão dương bị vội vùng đuốc xua chúng ra xa Phía sau mảng vách Vừa sập là một con đường hầm do người đảo Bên trong gặp gành nhấp nhô Muốn trà xét tận cùng liền đón lấy cây đuốc chui vào bên trong xem thử Đoạn đường hầm này chỉ dài khoảng 7-8 mét Phía cuối có một lối ra hướng lên trên đậy bằng gạch lát Đẩy lên là mở được Tôi thò đầu lên quan sát Thấy lối ra này nằm ở bên dưới gầm giường trong một gian phòng Trong phòng còn bày bừa bãi rất nhiều thứ linh tinh khác. Bọn đinh từ điểm đằng sau gọi tôi mau chui ra. Tôi sợ họ lo lắng, nên cũng không kịp còn sát kỹ. Đành chui ngược trở ra, rồi kể lại tình hình trong ấy cho cả bọn nghề. Ở trong ống cống thối mù người nào người nấy đều cảm giác bực bội khó chịu, sắp bị hôn trò chết đến nơi rồi. Nếu đã có lối thông lên một gian phòng, thì ngại gì mà không hít thở ít không khí trong lạnh. Và lại căn phòng đó hình như có rất nhiều đồ dùng được. Nếu không chừng lại tìm được đồ ăn và công cụ chiếu sáng cũng nên. Ít già cũng có thêm mấy phần hy vọng sống sót Vậy là cả bọn đều nhất trí đồng ý Vẫn là tôi bỏ vào trước tiên Mới đầu tôi tưởng đây là một nhà giam Còn chỗ khuyết trong đường cống ngầm này Là do người bị nhốt bên trong đảo khi vượt ngục Nhưng ngày sau đó thò đầu ra khỏi gầm giường quan sát Tôi liền tự phủ định ngày phán đoán của mình Phòng giam tuyệt đối không giống như thế này Tôi chuyển mấy viên gạch lát Và cây giường ra đời khác Lần lượt kéo ba người kì lên mọi người ra đốt quan sát xung quanh đều cảm thấy hết sức kỳ lạ. nơi này tuy cũng là tầng ngầm nhưng rõ ràng là có bố trí hệ thống thông gió khá hoàn thiện, không khí lưu thông hoàn toàn không khiến người ta có cảm giác tức ngực khó thở. gian phòng được bố trí theo phong cách châu Âu điển hình, thậm chí còn có một cái lò sưởi trong tường để trang trí nữa. tùy đàng ở trong một gian hầm dưới lòng đất, song chúng tôi đều có cảm giác như mình vừa bước lạc vào miệt đất xa lạ nào đấy vậy. Trong đây có đủ mọi đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt. Xa tường có một cái giá gỗ chất đầy sách. Nhưng đường điện thì đã bị đứt từ lâu, không thể nào dùng đèn điện được. Đình từ điểm thấy trong phòng, bày một da nến dùng để trang trí. Bên trên lại còn có mấy ngọn nến, vẫn còn nguyên vẹn chưa hư hào gì. Bèn bước tới cầm lên châm lửa. Sau đó giờ giá nến lên cao, tò mò quan sát xung quanh. bất rằng đã đi qua phòng bên ngoài lúc nào cũng chẳng hay. Tuyền béo thấy trên giá có mấy chai rượu tây, vừa khéo đang khát khô cả cổ, bèn cầm lên tù luôn mấy ngủ. Lão Dương bị quanh năm ngày tháng, chỉ biết bó dây lợn gà, không biết Tuyền béo đang uống cái gì. Đến hỏi tôi xem cái thứ đựng trong bình thủy tinh ấy là gì thế. Tôi đang định trả lời, bỗng nghe đinh từ điểm ở giác phòng bên kia thét lên kinh hãi. Bà chúng tôi vừa nghe có động tĩnh vội vàng xông qua tiếp ứng. Đinh tư điểm thấy chúng tôi chạy tới Liền kinh hãi vòng ra nấp sau lưng tôi Không cần hỏi cũng biết chắc trăm phần trăm là cô đã trông thấy thứ gì đó kinh khủng lắm Bỏ tôi đón lấy giá nến Vừa giờ lên soi sáng gian phòng Cũng không khỏi rất thoát mình kinh ngạc Trong miệng tuyển béo vẫn còn ngậm nửa ngụm rượu tây chưa kịp nuốt xuống Khi ấy liền bị phụt một tiếng Phụt hết cả rượu ra ngoài Ở đây sao lại có con khỉ chết khô thế kia Láo dương bị run run giọng nói Kìa Cái, cái cậu này đừng có nói bậy Khỉ đâu mà khỉ Trong mộ hoàng ở thiềm tây quỳ láo Cái thứ này là nhiều nhất đây Đây là là lê, lê, lê, lê Lúc này ông già cũng kinh hoàng thất sắc Không sao tự điều khiển được mình nữa Nói được đến đây Thì cứ là lạ mãi không thôi Tôi thấy trên ghế gỗ Ở gian bên ngoài Có một cái xác người đàn ông cao lớn đang ngồi Sạc trên mặc áo choàng ngủ Nước trong cơ thể đã bày hơi sạch Biến thành cương thi rồi Làn da khô đét màu tím Mọc ra một tầng lông trắng như lông chim Nửa người bên dưới thì mọc lông thú Móng tay sắc nhọn dài thượt mà không gãy Đã uốn lại thành một đường cong. ngũ quan hung ác dữ tận Miệng há hốc, chết không nhắm mắt Về cây sắc ấy đã mọc lông khắp người Nên tước mạo cũng khó mà nhìn cho rõ được Tôi đáp thầy Lão Dương Bì Là một cỗ cương thi Đừng ai chạm vào nó Người sống không chạm vào Thì cũng không xảy ra thứ biến đồng Tuyền béo không tin Sao cậu biết là cường thị Chẳng lẽ chạm vào một cái là nó nhảy dựng lên luôn à Cậu lại muốn hù dọa anh em đấy Phong Tôi chỉ chú ý vào cái xác cổ quái trước mắt Hoàn toàn để ngoài tài những lời của tuyền béo Hồi trước chưa lần nào tận mắt trông thấy cường thị Nhưng tương truyền Hình dạng của nó đúng là vậy rồi trong anh đến Tôi thấy trên bàn viết trước cổ cường thị Có mấy tấm giấy đang ở vàng Viết chỉ chít chữ Nói không chừng những tờ giấy này Là do người chết viết trước lúc lầm trùng Cùng biết đầu lại giúp được gì Cho việc thoát khỏi nơi đây của chúng tôi Vậy là tôi đưa giá nến cho Tuyển Béo Bảo cậu ta đứng bên soi cho rõ Rồi tôi bịt mũi hết sức rẻ rặt Bước đến phía trước cái xác, Đưa tay nhặt mấy tờ giấy đó lên Rồi mau chóng giật lùi trở lại Tôi bảo Tuyển Béo và Lão Dương Bị Để ý quan sát tử thi và ngọn nến Một khi có động Phải mau chóng rút trở về đường ống cống ngầm sau đó giờ tờ giấy đang ngả vàng ấy lên xem thử. bên trên kín đặc toàn là chữ nga. trình độ tiếng nga của tôi thực sự quá thấp. đành đưa cho đinh từ điển xem trên đó viết gì. rốt cuộc có thông tin gì giá trị hay không. đinh từ điển nhanh chóng lật xem mấy tờ giấy, rồi thuận miệng dịch cho chúng tôi nghe mấy câu. càng nghe tôi càng thấy kinh hồn động phách. thì ra đây là một nhà khoa học người nga bị quân nhật giam lòng, e phải tham gia một hành động trong căn cứ bí mật này. Mấy tờ giấy này là di thư của ông Bên trong có nhắc đến nhiều sự thật khó tưởng tượng ra nổi Người Nhật đã đạt được một số thứ Ở trong động bách nhãn này